Ừ, phải đấy, vì chúng ta có khứng mở thì xã, nên là quỷ thần xui khiến những người ấy đến đây. Có điều không hiểu họ đã biết làm thư chưa? Em có hỏi, họ đều nói nhũn, nhưng xem ra có lẽ ai cũng biết cả đấy ạ. Nếu họ chưa biết, cũng chẳng khó gì. Anh cứ xem, hương lăng là đủ biết rồi. Tập nhân cười nói, nghe đầu em cô bảo đẹp lắm. Cô ba đến xem thấy thế nào ạ? Ừ, đúng đấy. Cứ theo ý tôi thì ngay chị Bảo và những người ở đây cũng không ai bằng đâu ạ. Giật nhân lấy làm lạ cười nói. Lạ nhỉ, ở đâu còn tìm được người đẹp hơn thế nữa? Tôi phải đi xem mới được. Thám Xuân nói. Cô mới trông thấy Bảo Cầm đã mừng rối lên. Bắt mẹ tôi phải nhận cô ấy làm con nuôi. Cô định mang cô ấy về nuôi thế ạ? Bảo học cười hỏi em nói có thật không đấy Khi nào em lại nói dối lại cười nói giờ cô đã có cô cháu gái đẹp ấy chẳng sẽ bỏ quên anh là cháu trai rồi đấy cái đó không sao Đúng lẽ già cũng nên là thương cháu gái hơn mới phải mai là ngày 16 chúng ta nên mở thì xã đi thôi cô Lâm vừa ốm khỏi chị Vượng cũng ốm được người nọ lại mất người kia Chị Phượng không biết làm thơ, thiếu chị ấy cũng chẳng sao. Thôi, hãy cố chờ mấy hôm nữa ạ, để những người mới đến làm quen với nhau đã. Chúng ta sẽ mời họ chẳng hơn nữa. Hiện giờ chị Lý và chị Bảo, chẳng không còn bụng nào nghĩ đến chuyện làm thơ nữa. Và chẳng Tương Vân chưa đến, cô Tần mới khỏi, còn là những người khác đều chưa hợp lệ. Chị Bằng hãy chờ Tương Vân sang. Mấy người mới đến dần dần là quen thuộc nhau. Cô Tần khỏi hẳn, chị Lý và chị Bảo trong bụng thư thái. Hương Lăng làm thơ đã khá, bây giờ chúng ta mới họp thi xã thực đầy đủ, như thế chẳng vui hơn nữa. Này chúng ta hãy sang bên cụ, nghe ngóng xem, cô em chị Bảo nhất định ở lại nhà chúng ta rồi đấy. Còn ba cô kia, nếu không ở lại, chúng ta xin với cụ cho họ trong vườn. Như thế lại thêm được mấy người nữ Chẳng hay hơn hay sao ạ? Bảo Ngọc hấn hở cười nói. Em nghĩ sáng suốt quá. Anh thật là hồ đồ. Chỉ mừng tháo một lúc, chưa không nghĩ được đến đấy. Nói xong hai anh em sang bên sả mẫu, quả nhiên Vương Phu Nhân đã nhận tiết Bảo Cầm làm con nuôi. Sả mẫu rất là vui mừng, không cho Bảo Cầm sang ở bên vườn phải bắt ngủ ở đây với mình. Tiết Hoa thì đến ở buồng của Tiết Bàn và mẫu bảo hình phu nhân, chị không cần phải mang cháu gái chị về nhà vội, cửa để nó ở trong vườn chơi mấy hôm đã. Anh và chị dâu hình phu nhân vì nhà túng thiếu, chuyến này vào kinh nhà cốt là để nhờ hình phu nhân giúp đỡ cho nhà cửa và tiêu pha. Này nghe nói thế, lẽ nào họ lại không vui lòng. Hình phu nhân liền giao hình tụ yên cho Phượng Thư. Phượng Thư nghĩ chỉ em trong vườn thì nhiều, tính tình mỗi người một khác, sợ hình tụ yên ở riêng một nơi không tiện. Khi bằng đưa nó đến ở với Nguyên Xuân, sau này nó có điều gì không vừa lòng, hình phu nhân có biết cũng chẳng nghiêm lụy gì đến mình. Từ đó trở đi, trừ khi hình tụ yên về nhà không kể, Nếu ở lại trong vườn đại quan độ một tháng trở lên, Phượng Thư cũng cấp tiền lương cho cô ta như ngành xuân. Phượng Thư thấy Tụ Yên tâm tính ôn hòa, đáng mến, không giống như hình phu nhân và cha mẹ nó, lại nhà nghèo vất vả nên thương nó hơn các chị em khác. Hình phu nhân thì chẳng để ý gì đến. Giả mẫu và Vương Phu Nhân vẫn mến Lý Hoàn là người hiền lành quá chồng từ trẻ mà vẫn giữ được chữ tiết. Nay thấy bà thím của Lý Hoàn tến liền không cho ra ở ngoài. Tuy bà thiếm không bằng lòng nhưng vì giả mẫu nhất định giữ lại nên đành phải mang Lý Văn Lý ỉ vào ở trong đạo hương thôn. Công việc sắp xếp xong, Trần Trung Tĩnh Hầu là sử đỉnh phải đổi sang làm quan ở tỉnh Hoài, sắp sửa mang ra quyển định nhiệm chức. Giả mẫu không rời được Tân Vân, liền đem cô ta sang bên này và bảo Phượng thư sắp đặt một chỗ cho ở. Sở Tân Vân xin đến ở với bảng thoa. Bây giờ trong phủ đại quan lại nhộn nhịp hơn trước, Lý Hoàn là đầu, còn nữa là Ngênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Bảo Thoa Đại Ngọc Tường Vân Lý Văn Lý ỷ Bảo cầm hình tụ Yên lại thêm phượng thư và Bảo Ngọc tất cả 13 người trẻ tuổi ra lý Hoàn lớn hơn phượng thư thứ hai còn mấy người kia chỉ chừng 15 16 17 tuổi hoặc cùng năm khác tháng hoặc cùng ngày khác giờ này bọn họ cũng không thể nhớ rõ ai là lớn ai là bé được Thành ra bốn tiếng thì em, anh em Muốn gọi thêm nào thì gọi Thường năng đang hăng thở thích làm thư Nhưng không dám quấy dày bảo khoai May sao có sự tương vân đến Tương vân rất thích nói chuyện Khánh sao thương lăng Thả lại nhờ và bảo cách làm thư Tương vân thấy vậy Càng cao hứng Suốt ngày đêm trò chuyện Nguyên thiên bảo pha cười nói Biết tài quá không thể chịu được Chúng mình là gái lại thích thư Coi việc làm thư là chính Như vậy chỉ tổ làm cho bọn Có học cười thôi Họ lại cho là mình không biết yên phận Một mình hương năng Đang làm nhộn cả nhà rồi Lại thêm cái lưỡi gầu dai của cô nữa Luôn mổm luôn miệng Nào là thơ của đỗ công bộ Út ức âm thầm Thơ của Vy Tô Châu, thanh đạm tao ngã. Thơ của Ôn Bắt Hoa, đẹp nhời. Thơ của Lý Nghĩa Sơn, kính đáo sắc phào. Cô bỏ hai nhà thơ hiện đại không nói, lại cứ nhắc đến những nhà thơ trước làm gì đấy. Tương Vân nghe xong, cười nói. Hai nhà thơ hiện đại là ai đấy ạ? Bảo Thoa cười nói. Nỗi lòng trật vật của Hưng Lăng Ngốc và lời nói ba hoa của Tương Vân Biên. Hương Lăng và Tương Vân nghe vậy đều cười ẩm lên Chợt bảo cầm khoác áo đi mưa vành xanh lấp lánh Không biết làm bằng thứ gì từ ngoài đi vào Bảo tha hỏi Cái áo này em lấy ở đâu đến đấy? Dạ đi trời xuống tuyết Cụ tìm cái này cho em đấy ạ Hương Lăng đứng lên xem cười tối Thảo nào trông đẹp quá Vệt bằng lông công đấy ạ Tương Vân cười nói Có phải lung công đâu, là lung màu vịt trời đấy. Thế mới biết cụ thương cô thật đấy. Người thương Bảo Ngọc đến thế nào cũng không cho anh ấy. Bảo Thoa cười nói. Tục ngữ nói rất đúng, mỗi người có một số phận xin. Tôi không ngờ nó đến đây lại được cụ thương như thế. Tường Vân nói, cô ở bên nhà cụ hoặc là sang bên vườn, nơi nào cũng tha hồ, chơi đùa ăn uống. Còn khi đến nhà bà hai Người ở nhà cô có thể ngồi lâu nói chuyện cười không sao Nếu người đi vắng Cô đừng nên vào đấy Vì ở đấy họ đều sống bụng Chỉ muốn trêu chọc chúng ta thôi Bảo Thoa, Bảo Cầm, Hưng Năng, Oanh Nhi Nghe vậy đều bật cười Bảo Thoa nói Cứ tưởng chỉ là người vô tâm Mà hóa ra là con người hay để ý đấy Thực ra chị có để ý đấy Nhưng có cái gì lại nói tuột ra Em cầm nhà tôi cũng giống chị Trước đây chị muốn nhận tôi làm chị Bây giờ tôi bảo chị Nên nhận nó làm em đi Tương Vân lại nhìn bảo cầm cười nói Chỉ có cô ấy mới đáng mặc cái áo này Chưa người khác thì không xứng đâu Lúc đó hộ phách chạy đến cười nói Cô bảo cô cầm hãy còn bé Cô bảo không được thẳng thúc cô ấy quá đấy Cố ý thích cái gì, muốn cái gì, cũng mà nên chiều, đừng phét nét lắm." Bảo Thoa đứng dậy vung lời, lại đẩy Bảo Cầm cười nói. "Phúc em đấy, thôi về đi. Vèo lại bảo là chị quên sợi em. Thật không ngờ, chị lại không bằng cả em đấy." Đường nói thì bận học lại ngóng kiếm, Bảo, Ngọc, Ngọc bảo vẫn còn cười đùa, dưng dần cười nói. "Chị Bảo ơi, Duy chị trị nói đùa, nhưng biết đâu có người lại thật lòng nghĩ như thế đấy hả? Hổ Phách cười nói, Kể ra cũng chẳng ai bực tức đâu, có chăng chỉ người này thôi. Miệng nói tay chỉ vào bảo ngọc, bảo tha tương vân đều cười nói, Anh ấy không phải là người như thế đâu. Hổ Phách lại cười nói, Không phải cậu ấy, thì là cô này. Vừa nói, vừa chỉ vào đại ngọc. Vân Vân không nói gì, Bảo Thoa cười nói Cũng không đúng nữa Em tôi cũng như em cô ấy Có lẽ cô ấy lại còn vui thích hơn tôi nữa kia Tiệt gì mà bực tức Chị nghe chị Vân nói nhàm Chẳng có gì đúng đắn cả Bảo Ngọc xưa nay biết rõ Đại Ngọc có tính hẹp hòi Nhưng chưa biết câu chuyện giữa Đại Ngọc và Bảo Thoa Nay thấy giả mẫu thương Bảo cầm quá Bảo Ngọc sợ Đại Ngọc trong bụng khó chịu. Giờ thấy Tương Vân nhắc đến Bảo Thoa lại đưa thêm, nhưng nét mặt Đại Ngọc không có gì thay đổi, lại hùa theo với Bảo Thoa, nên Bảo Ngọc trong bụng không hiểu ra sao liền nghĩ. Giờ này hai người này không như thế bao giờ. Này xem xa lại thấy họ đối xử với nhau tốt hơn người khác nhiều. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng,